nếu không ông ta sẽ không thể nắm quyền nhà họ Long ở Yên Kinh và kiểm soát cả hàng Yên Vương dưới cú đấm này cả võ đài bắt đầu thay đổi một cách kỳ dị khí độc vốn đang bao phủ võ đài lập tức tàn ra đồng thời không gian bên trên như bị đông cứng mọi người đều nín thở tập trung nhìn lên võ đài họ gần như có thể nhìn thấy rõ ràng quỹ tích hoạt động của năm đấm kia nó bay thẳng về phía đầu Trần Minh chết trong đó mang theo sức mạnh khổng lồ dù là các gia tộc lớn đang ngồi đó thì sắc mặt vẫn khá u ám chẳng lẽ Long Chiến đã đột phá nhưng tôi không hề thấy dấu hiệu dùng thuốc gian quá liều từ trên người ông ta chỉ trong thoáng chốc trong đầu những đại diện các gia tộc hiện lên vô số suy nghĩ điều này càng khiến một đòn của Long Chiến càng thêm khó bể phân biệt Thiên Hồng ngồi ở vị trí chủ tọa nhìn hai người trên võ đài Ánh mắt của hắn ta luôn tập trung trên người Trần Minh Chết. Nguyên nhân rất đơn giản. Trong mắt người này, Trần Minh Chết chỉ là hạng tôm tép. Thậm chí lúc trước, hắn ta chỉ coi Trần Minh Chết như một người chết. Dù sao, Trần Minh Chết cũng là người giết người phụ nữ Long Nhã Tuyên của mình. Hơn nữa, điều đáng ghét là thứ tôm tép như Trần Minh Chết lại từng có hồn ước với Long Nhã Tuyên. Điều này càng khiến Thiên Hồng cảm thấy không công bằng Hắn ta không dùng năng lực của mình để giết chết Trần Minh Chiết là vì một nguyên nhân quan trọng. Đó là vì Long chiến đã nói cho hắn ta biết trên người có mật mã gen bí ẩn mà tập đoàn muốn lấy. Cũng vì thế nên Thiên Hồng mới giữ lại tính mạng của Trần Minh Chiết. Nhưng lúc này mọi biểu hiện của Trần Minh Chiết từ lúc vừa xuất hiện đã làm hắn ta chấn động. Trong lòng càng thêm quyết tâm phải giết chết thanh niên này, nếu không tên này sẽ trở thành một mối họa lớn cho yên kinh trong tương lai. Vô, nhưng sự việc càng khiến mọi người cực kỳ khiếp sợ là khi cù đấm này tới trước mặt Trần Minh Chết, anh đã đỡ được nó. Thậm chí sắc mặt lòng trên đang ra chiều cũng thay đổi vì bị Trần Minh Chết nằm lấy cù đấm. Lách cách, tiếng xương gãy lại vang lên rất cho tai. Vì trước, những người đứng xem căng thẳng tới mức gần như quên thở Nên dù chỉ có vài tiếng bản tán Toàn bộ đều bị tắt tiếng trong giờ phút này Vì thế Tiếng xương tay bị Trần Minh Chết nết gãy Vô cùng rõ ràng Suốt cuộc là chuyện gì Điều này không thể xảy ra Giờ phút này Trong mắt lòng chiến chỉ còn sự kinh hãi Ông ta hoàn toàn không thể tin được Điều này là sự thật Xương tay của mình bị bóp nát Đây là điều không thể xảy ra Nên biết là cho tới bây giờ Long Chiến vẫn luôn áp chế năng lực của mình. Thật ra ông ta đã thăng cấp tới cao thủ cấp thiên. Dù chỉ mới đột phá tới cấp thiên, nhưng với thực lực của ông ta, chiến sĩ Cải Tạo Gen không phải là đối thủ, thậm chí còn có thể đánh một trận ra trò với võ giả Cải Tạo Gen. Nhưng dù là thế, nhưng lúc này, trước mặt Trần Minh Chiết, ông ta hoàn toàn không có năng lực phản kháng, trực tiếp bị Trần Minh Chiết đỡ được cố đánh. Sau đó người này chỉ dùng lực một chút, là xương tay đã vỡ vụn. Cảm nhận được cơn đau mãnh liệt truyền từ xương tay tới, trong mắt Long Chiến toàn là sự hoảng sợ và không thể tin nổi. Mày, Trần Minh chết cười nhạt một tiếng. Anh có thể cảm nhận được sức mạnh mạnh mẽ mà Long Chiến bùng nổ khi nãy, nhưng anh cũng không biết vì sao trong cơ thể mình lại như có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Sức mạnh của đối phương tỏa ra càng dữ dội. ngọt lửa trong người anh càng nóng cháy, mà khi anh dùng thủ đoạn cực kỳ bình thường để đỡ một chiều của long chiến, trong lòng anh không có chút sợ hãi. Điều khác biệt là trong cơ thể anh như có một nguồn năng lượng to lớn đang ảo ra. răng rắc, bùm, lại thêm một tiếng xương gãy vang lên. Sau một lúc, long chiến đã bị trần minh chết đá ra ngoài, cơ thể đập mạnh vào hàng rào bảo vệ chung quanh làm vỡ hàng rào sắt thép này. Phụt, vừa ổn định cơ thể Long Chiến phun ra một ngụm máu tươi sau đó sắc mặt bỗng thay đổi Mày... sao thực lực của mày có thể? Phụt, máu tươi lại phun ra nhìn Trần Minh chết trước mặt Long Chiến thật sự hoảng sợ nếu trước đó ba đứa con trai của ông ta không thể đánh lại Trần Minh chết thậm chí còn bị đánh chết thì lúc này Long Chiến cũng đã bày ra thực lực của cao thủ cấp thiên mà vẫn bị trần minh chiết áp chế chẳng lẽ trần minh chiết đã bị loại gen thần bì kia biến thành võ giả cải tạo gen không thể nào chắc chắn không thể nào lúc này long chiến nghĩ tới khả năng đó liền lắc đầu nguậy nguậy nhưng dù thế nào trong lòng long chiến đã quyết định hôm nay họ không thể để trần minh chiết sống sao không thể được chỉ do ông quá yếu thôi trong giọng nói trần minh chiết vô cùng khinh thường Cùng lúc đó, anh thấy được đám người ninh tước. rõ ràng Trần Thiết Nghiêu và A Đoá đã tìm được và cứu ra. Nhưng dù Trần Minh Chết tìm thế nào thì vẫn không tìm được bóng sáng bạch diệp trì. Trong lòng anh lại lo lắng. Trong ánh mắt nhìn về phía long chiến tràn đầy khí thế khủng khiếp. Yếu! long chiến hét lớn, tung người nhảy lên giơ tay về phía Trần Minh Chết để tấn công. Giờ phút này, Trần Minh Chiết hoàn toàn không coi Long Chiến ra gì khi anh thấy Trần Thất nghiến lắc đầu với mình trong lòng có thêm nhiều suy nghĩ và ý tưởng nhưng những ý nghĩ và ý tưởng này đều về Diệp Chi ba năm nay Trần Minh Chiết đã tránh né cuộc sống đành đành giết giết từ lâu tất cả là vì Diệp Chi cũng không biết vì nguyên nhân gì từ khi gặp Diệp Chi Trần Minh Chiết lại có một thứ tình cảm như đã lâu năm hiện tại Diệp Chi còn mang thai con của anh. Trần Minh Chết nhất định phải nhanh chóng tìm được vợ mình Dù bản thân rơi vào tình trạng Vô số người đuổi giết Anh cũng không tiếc Mà hôm nay Nhà họ Long Chính là kẻ làm Diệp Trì biến mất Tôi cho ông thêm một cơ hội nữa Bạch Diệp Trì đang ở đâu Đối với Long Chiến đang điên cuồng tấn công Trần Minh Chết quát lớn Ở đâu à Chờ mày chết rồi biết thôi Long Chiến hoàn toàn không biết gì Về Bạch Diệp Trì ông ta chẳng biết gì về chuyện của Trần Minh Chết ở Tần Thành tốt, rất tốt trong giọng nói Trần Minh Chết chất chứa lửa giận bị đè nén từ lâu trong lúc nói chân Trần Minh Chết di chuyển anh tung một cố đấm va chạm với một quyền của lòng chiến sang sắc, xương tay của lòng chiến hoàn toàn không chịu nổi toàn bộ sức mạnh trong một chiêu này của Trần Minh Chết A, bùm nhưng dường như bi kịch của lòng chiến chỉ mới bắt đầu một cú đấm của trần minh chiết vừa mới đánh gãy xương tay của ông ta sau đó anh lại túm lấy tay đối thủ kéo xuống rồi lại túm lấy cổ đối phương nệ mạnh cả người Long chiến xuống đất tạo thành một cái hố sâu phụt máu tươi phun ra nhưng trần minh chiết hoàn toàn không định dừng tay ngược lại anh càng thêm điên cuồng cựa lên người lòng chiến dáng từng cú đấm vào mặt đối phương Có nói hay không? Ông chịu nói không? Bạch Diệp Chi bị các người bắt đi đâu rồi? Nói mau. Bốp bốp bốp. Rồi nằm đấm như mưa của trần mình chết, mặt mũi long chiến đã bị máu tươi bao phủ. Tuy tư thế này khiến vô số người kinh ngạc tới rớt cằm, nhưng cả người họ cũng run dày. Vì từng cú đấm nện vào mặt lòng chiến, khiến mấy võ giả đứng xem cũng có cảm giác đau đớn cả gương mặt. Người này cũng quá tàn bạo. đặc biệt là Đỗ Đại Hải đang ngồi xen lẫn trong mấy gia tộc lớn. Trong lòng ông ta đã nổi sóng gió, trong đầu không khỏi nghĩ nếu Trần Minh Chết biết Bạch Diệp Trì bị họ bắt tới đảo Hải Tâm để rút ký ức, liệu Trần Minh Chết có hủy diệt cả nhà họ Đỗ lẫn ông ta trong cơn giận không? Dù sao, hôm nay anh cũng đã bày ra sức mạnh khủng bố như vậy, quả thực khiến cho người ta run rẩy khi nhìn thấy. Lúc này, Trần Minh Chết đã mạnh hơn hẳn cao thủ cấp địa Thậm chí cao thủ cấp thiên cũng chưa chắc là đối thủ của anh. Mấy gia tộc lớn ngồi đây vẫn có thể nhìn ra điều này. Đặc biệt là tốc độ gia quyền lúc này của Trần Minh Chết, anh cũng không hề ngừng lại. Đầu Long Chiến hoàn toàn vùi vào trong đá cẩm thạch của võ đài. Màu tươi nhuộm đỏ bề mặt xung quanh. Vô cùng thê thảm, cũng không đủ để hình dung tình canh hiện tại. Mau dừng tay, Chiến Nhi. Giá chủ. Đồng loạt ra tay Giết thằng nhóc ngông nghênh này Giết Có vẻ lúc này mấy trường lão nhà họ lòng Mới phản ứng lại kịp Long ngạo uyên hét lớn Trên mặt đã hẳn lên sự khát máu Chân chạy tới cạnh võ đài Không biết từ bao giờ Trên tay lão đã cầm một thanh mã tấu chín vòng Chém về phía đầu Trần Minh chết Bố Khi thanh mã tấu có gắn chín vòng tròn nhỏ Trông vô cùng đáng sợ đó Cắm phập vào vai Trần Minh Chiết không hề có cảnh đầu thân chia làm hai nửa mà lại có tiếng kim loại va chạm cứ như là vừa nãy thanh mã tấu của Long Ngạo Uyên không hề đâm vào vai trần mình chết mà là đã đâm vào một thanh kim loại đáng sợ tiếng kim loại va chạm đó khiến gần như tất cả các trường lão nhà họ Long vây xung quanh nhao nhao lùi ra sau Long Ngạo Uyên thấy bàn tay mình đau đớn dữ dội vì bị phản lực lại nên cánh tay đã bị nứt ra máu tươi bắn đầy đất ngay lúc này Long Ngạo Uyên đã vớt luôn thanh mã tô đó rồi điên cuồng lùi ra sau Trần Minh Chết thì từ từ thu tay lại bởi anh không hề nhìn thấy Long Chiến còn nhìn thấy thì họa chẳng cũng chỉ là cái đầu đã bị những cú đấm dày đặc như mưa rơi của anh đánh gãy ông ta không còn động đậy gì nữa khi mọi người nhìn thấy cảnh này đều sững sờ Long Chiến đã bị Trần Minh Chết đánh chết nhiều vậy không thể nào chứ Trần Minh Chết mạnh tới vậy sao Đây là nghi vấn trong lòng tất cả mọi người Tất cả ra tay đi Giết chết hắn Mọi người còn chưa kịp hỏi ra nghi vấn của mình Thì trong lúc lùi ra Long Ngạo Uyên đã gào lên Tất nhiên Lão ta đã nhìn thấy nửa khúc người của long chiến Đã rơi vào trong lỗ bị nứt ra Của sàn đá cẩm thạch Lão ta còn biết E là con trai mình đã bị Trần Minh Chết đánh chết rồi Con trai bị đánh chết Ba đứa cháu trai cũng bị đánh chết Lúc này, Long Ngạo Uyên chỉ thấy hận Trần Minh Chết thấu xương. Lão ta không còn suy nghĩ nào khác. Vào khoảnh khắc lão ta lùi ra, mấy chục trường lão nhà họ Long xông về phía Trần Minh Chết. Cuộc đấu võ vốn thuộc về các gia tộc lớn, một võ đài vốn để thể hiện sức mạnh lại thành ra như thế này. Thế nên khi nhìn thấy những trường lão của nhà họ Long vây công Trần Minh Chết, những võ giả và đại diện của các gia tộc không hề ngăn cản. Ninh Tước đứng đó, nhìn chằm chằm võ đài, đôi mắt cô ấy ngập tràn lo âu, chỉ muốn sông lên giúp Trần Minh chết, nhưng cô ấy lại bị A Đoá ngăn lại. Bọn họ, bọn họ, tất nhiên, Ninh Tước biết thái độ của A Đoá và người đàn ông mạnh mẽ, nhưng rất kỳ lạ này. Cô ấy biết, họ tuyệt đối sẽ không ra tay can thiệp, nên Ninh Tước chỉ nghĩ cách. Tuy cô ấy biết, Trần Minh chết rất mạnh, nhưng nhoáng cái đã bị bao nhiêu trường lão về công thế này, cho dù là cao thủ cũng không chống đỡ được thế nên cô ấy không thể thấy chết không cứu ninh tước liền nhanh chóng đi tới chỗ ninh hạo thành đang ngồi đằng trước phía không xa bởi vừa nãy ninh tước đã nhìn thấy ninh hạo thành cô ấy biết anh trai sẽ nghe lời mình thế nên cô ấy liền nhanh chóng đi xuyên qua những võ giả đang kinh ngạc kia ninh hạo thành ngồi đó lông mày nhíu chặt là thế hệ trẻ của nhà họ ninh anh ta đương nhiên cũng có sự kiêu ngạo của mình Nhưng lúc này, khi anh ta nhìn thấy Trần Minh Chiết từ từ đi ra khỏi cái hố anh ta lại thấy vô cùng thất bại Anh ta rất muốn biết liệu Trần Minh Chiết có thể chống lại sự tấn công của mấy chục trường lão thế này hay không Phải biết là có rất nhiều cao thủ cấp địa trong nhà họ lòng Nếu họ kết hợp lại với nhau thì sức mạnh vô cùng khủng khiếp Anh Khi Ninh Hạo Thành đang nghĩ chuyện này thì một giọng nói vang lên bên tay mình Sau mặt Ninh Hạo Thành bỗng trở nên vui mừng Quay lại thì thấy khuôn mặt đầy vết thương của Ninh Tước A Tước, em không sao chứ Ninh Hạo Thành vô cùng yêu chiều cô em gái này Hơn nữa, thực ra anh ta không muốn để Ninh Tước bị cuốn vào những thí nghiệm gen Người khác thì không biết Nhưng anh ta lại biết rõ sự tổn hại của thí nghiệm gen đối với cơ thể con người Đó chính là sự tổn hại trí mạng Tuy thí nghiệm gen có thể khiến con người có được sức mạnh khủng khiếp Nhưng cho dù thế nào, thì để sở hữu sức mạnh không thuộc về chính bản thân mình, thì rồi cũng sẽ phải trả một cái giá tương ứng. Dù sao thì giờ các gia tộc này vẫn chưa biết loại mật mã dung hợp gen bí ẩn đó. Thế nên, muốn tạo ra một võ giả vô cùng khó khăn, cho dù là võ giả cấp thiên sử dụng thuốc gen cũng vô cùng nguy hiểm, bởi không ai có thể lường trước được. khi vô số loại gen biến dị được đưa vào cơ thể mình sẽ xảy ra sự thay đổi lạ thường gì. Trước đây có Tần La Sinh, còn cả Long Bá và Long Cuồng vừa nãy nữa là một minh chứng đắt giá. Em không sao? Anh à, anh có thể ra tay giúp Trần Minh chết không? Ninh Tước không hề vòng vo, vò, cô ấy đi thẳng vào vấn đề. Hơn nữa cô ấy cảm thấy cũng không cần thiết phải vòng vo, vò, bởi cô ấy tin anh trai mình sẽ nghe lời mình. nhưng Ninh Hạo Thành lại lắc đầu. Anh à, anh... Được, vậy để em tự lên giúp anh ấy. Ninh Tước bước lên, định lên thẳng võ đài, nhưng đáng tiếc lúc cuối vừa quay người đi thì bị Ninh Hạo Thành tóm lấy. À Tước, em làm gì vậy? Trần Minh Chết hoàn toàn không cần chúng ta giúp đỡ. Hơn nữa, cho dù là cũng chẳng ăn thua gì so với mấy chục trường lão ở đây, Trần Minh Chết đã gây thủ với nhà họ Long, nhất định phải có một kết cục trong hôm nay lúc Ninh Hạo Thành đang tóm lấy Ninh Tước để giải thích cuộc chiến trên võ đài đã bắt đầu những trường lão nhà họ Long này tuy lợi hại nhưng họ chẳng đỡ nổi một chiều dưới tay Trần Minh Chết đều bị giết sạch thậm chí có những trường lão còn chưa kịp ra tay đã bị Trần Minh Chết nhặt mã tấu dưới đất lên chém bay đầu tuy những trường lão này đều từng dùng thuốc gian nhưng cơ thể vẫn chưa được cải tạo thực sự thế nên chỉ là võ giả thông thường. chuyện này, minh tước thấy cảnh này thì vô cùng kinh hãi, bởi trước đó khi trần minh chết đánh nhau với ba anh em nhà họ long thì cô ấy không ở đó, thế nên không biết rõ trần minh chết lợi hại đến đâu. anh nói rồi nhé, trần minh chết chẳng cần chúng ta giúp đỡ đâu. mọi người à, nếu mọi người không ra tay thì đường mong có được mật mã gen trên người trần minh chết. Hôm nay, nhà họ Long chúng tôi đã phải trả một cái giá thảm thương. Long Ngạo Uyên tôi nhất định phải chém chết Trần Minh chết. Nếu hôm nay mọi người không giúp chúng tôi không chế Trần Minh chết, tôi chắc chắn rằng mỗi một người có mặt ở đây hôm nay đều không sống nổi. Vừa dứt lời, mọi người đều kinh ngạc nhìn Long Ngạo Uyên với mái đầu bạc trắng. Lúc này, lão ta đứng trên lan can bảo vệ võ đài, mắt đỏ sùng huyết. Hôm nay quyết định đến sự tồn vong của nhà họ Long, Thế nên Long Ngạo Uyên cũng không che giấu bản thân nữa. "Long Ngạo Uyên, ông có ý gì?" Đột nhiên, cậu chủ Thiên Hồng hử lạnh hỏi. "Ha ha ha, hóa ra là cậu Thiên Hồng, tôi không có ý gì cả, chỉ là tôi đã trôn vô số thuốc nổ có cải rèn dưới nền đất khắp nơi trong nhà họ Long thôi. Ý tôi là, giờ mọi người phải ra tay giúp tôi giết đồ xúc sinh Trần Minh chết này, nếu không, chỉ cần tôi chết, lượng thuốc nổ này sẽ phát nổ ngay." Đến lúc đó, không ai có thể rời đi được. Nói đến gần cuối, Long Ngạo Uyên gần như là gào thét. Hả? Cái gì? Mau đi đi. Sao nhà họ Long lại làm như thế được? Thật là quá quắt. Nhưng lúc này, cổng lớn nhà họ Long đột nhiên nổ tung, chặn kế luôn cả đường ra. Long Ngạo Uyên đột nhiên bật cười. Giọng cười của lão ta vô cùng điên cuồng, không còn cách nào khác, bởi nhà họ Long đã đến thời khắc tồn vong. Trần Minh chết giết người không gây tay đã giết hết những trường lão đến gần mình trên võ đài máu tươi đã nhuộm đỏ áo sơ mi màu trắng xám của anh nhưng anh không định dừng lại thực ra không phải anh không muốn dừng mà là lúc này cảm giác khát máu làm anh cảm thấy rất hứng thú cứ như là có một luồng sức mạnh khổng lồ đang được ấp ủ trong cơ thể anh đồng thời trong ý thức của anh cũng có vô số ký ức được thêm vào cảm giác đó rất kỳ diệu khiến anh không thể ngừng được. Tôi đã nói xong rồi, nếu mọi người muốn chết, thì cứ ngồi đấy mà xem náo nhiệt đi. Ha ha ha! Long Ngạo Uyên cười ha hà, giọng cười điên cuồng và khát máu. Lão ta bật mạnh lên, rồi đấm thẳng vào Trần Minh chết. Mà vào lúc Long Ngạo Uyên cử động, mười mấy cao thủ của mấy gia tộc lớn cũng nhảy vọt lên, xông tới trước Long Ngạo Uyên. Những gia tộc này đều hay qua lại với nhà họ Long, Họ biết sự độc ác tàn nhẫn của Long Ngạo Uyên Thế nên không hề nghi ngờ chút nào Những gì lão ta nói Thế nên các cao thủ chẳng cần nói nhiều Mà đã nhao nhao ra tay Ha <cười> ha Thấy mười mấy cao thủ của các gia tộc Ra tay nhanh như chớp Long Ngạo Uyên đang bay vọt lên không trung Ngạo nghễ cười lớn Đây chính là hiệu quả mà lão ta muốn nhìn thấy Lão ta biết Những cao thủ của các gia tộc này Đều là những thành phần cực kỳ sợ chết chỉ cần nghe lão ta nói như vậy là chắc chắn họ sẽ ra tay khống chế trần minh chết hơn nữa còn bảo vệ lão ta an toàn dù sao thì cơ thể của lão ta được liên kết với lượng thuốc nổ dưới cả khu nhà họ long chỉ cần lão ta chết là lượng thuốc nổ gen của cả tòa nhà này sẽ tự động nổ thuốc nổ gen là thứ vô cùng khủng khiếp hơn nữa loại thuốc nổ này không phải thuốc nổ thông thường mà có lẫn cả thuốc gen đáng sợ Nếu loại thuốc nổ gen này mà nổ tung Thì sẽ khiến tất cả sinh vật Của những nơi mà nó lan đến Xảy ra đột biến gen Thế nên uy lực của loại thuốc nổ gen này Vượt xa thuốc nổ thông thường gấp nhiều lần Sở dĩ Long Ngạo Uyên đã biết Mình không phải là đối thủ của Trần Minh Chết Mà vẫn điên cuồng tấn công anh Là vì lão ta đã tính kỹ rồi Cao thủ của các gia tộc Đều phải đến giúp lão ta Tuyệt đối không để lão ta xảy ra chuyện ầm một tiếng nổ vang rèn. Ngay lúc mọi người áp sát Trần Minh Chết, người anh đột nhiên lóe lên rồi quần chiến với đám người này. Ở Hoa Hạ, trong những gia tộc lớn đều có những cao thủ đáng sợ. Đặc biệt là những gia tộc lớn vượt xa cả nhà họ Long này đều có những cao thủ đỉnh cao. Thế nên cho dù là Trần Minh Chết cũng cảm thấy áp lực. tuy anh mơ màng trải qua ba lần biến đổi, thực lực đã nhảy vào tới một mức độ khiến người ta khó mà tưởng tượng nổi. nhưng cho dù nhiều thế, thì anh cũng hoàn toàn không ngờ cơ thể của mình lại mạnh tới vậy. đào thương không làm tổn thương anh được, lửa nước anh cũng chẳng nề hà. tuy không có kinh nghiệm thực chiến, nhưng anh có thể cảm nhận rõ ràng trong cơ thể mình đang ấp ủ một thứ sức mạnh khủng khiếp. bố. nhưng cho dù như vậy, anh cũng khó có thể đấu lại nhiều cao thủ đến vậy. trong số này có rất nhiều cao thủ cấp thiên. kém nhất cũng phải là cao thủ cấp địa thế nên cho dù anh có giỏi cũng khó mà đấu lại một đống người như thế này anh không ngừng lùi ra sau mình chết anh à chẳng lẽ anh không thể ra tay giúp mình chết sao vừa quan sát tình hình nên tước vừa sốt ruột dậm chân nhưng tay cô ấy bị anh trai giữ chặt nếu không cô ấy đã xông ra ngoài từ lâu rồi bởi lúc này trong đầu cô chỉ nghĩ xông ra cứu Trần Minh chết còn cô ấy chẳng thèm suy nghĩ đến những thứ khác không được à tước à nếu anh chỉ có một mình thì anh sẽ chẳng nghĩ nhiều làm gì nhưng em có biết nếu anh ra tay có nghĩa là gì không cao thủ nhà họ ninh chúng ta đã không ra tay rồi đây đã là anh giúp cậu ta rồi đấy vừa dứt lời biểu cảm phức tạp đan xen trên mặt ninh tước sau đó vẻ thất vọng ngập tràn khuôn mặt cô ấy cô ấy cho rằng cho dù thế nào anh trai cũng sẽ đặt những điều cô ấy thích lên hàng đầu nhưng hôm nay cô ấy không ngờ anh trai lại nói với mình nhiều vậy đó là thứ mà cô ấy không thể nào tưởng tượng nổi chẳng lẽ vì gia tộc mà không màng đến tính mạng của trần minh chết hay sao ninh tước không làm được nhiều vậy cô ấy hất mạnh tay ninh hạo thành ra sau đó định nhảy vọt lên nhưng ngay lúc cô ấy định tung người lên thì ninh hạo thành đã đứng phát dậy sau đó giơ tay vỗ lên cổ em gái mình Sau đó, Ninh Tước ngã vào lòng Ninh Hạo Thành. Nhìn Ninh Tước đã bật khóc vì sốt ruột, Ninh Hạo Thành không khỏi lắc đầu. Anh ta sao có thể không biết tâm tư của em gái được cơ chứ? Trong lòng em gái anh ta chỉ có mỗi mình Trần Minh chết. Nếu không phải vì Trần Minh chết, thì cô cũng không khăng khăng rời khỏi nhà họ Ninh. Bất hòa với bố mẹ, các trưởng lão trong gia tộc cũng rất có ý kiến với em gái. Nếu không phải có anh ta lo liệu Thì Ninh Tước đã trở thành vật thí nghiệm của gia tộc Rồi bị cải tạo thành võ giả gen thực sự Nhà họ Ninh có tài nguyên Và cũng có khả năng làm như vậy Hơn nữa Ninh Tước còn là vật thí nghiệm thuần trùng nữa Rất thích hợp để tiêm thuốc gen Nhưng nếu như thế Thì em gái anh ta sẽ không còn là cô gái Luôn thoải mái bộc lộ cảm xúc của mình nữa rồi À Tước Anh có lỗi với em Em nhất định phải tha thứ cho anh Anh tin, sau này em sẽ hiểu nỗi khổ tâm của anh. Em yên tâm, nếu có thể anh sẽ giúp Trần Minh chết. Dù sao thì nhà họ Ninh chồng ta vẫn luôn giữ thái độ trùng lập. Chỉ đáng tiếc, đây không phải là thời cơ thích hợp. Nói rồi, Ninh Hạo Thành giao Ninh Tước cho một trường lão đứng bên cạnh, rồi nói Đưa A Tước về gia tộc trước đi. Nói xong, Ninh Hạo Thành đi tới bên cạnh Long Ngạo Uyên. Lão ta thấy Ninh Hạo Thành đi đến bên cạnh mình thì không hề ai sợ hay phòng bị chút nào. Đơn giản là vì lão ta đã liên kết cơ thể mình với thuốc nổ. Chỉ cần dấu hiệu sống của lão ta biến mất, thần kinh mất đi năng lực vận động, thì cả tòa nhà họ lòng sẽ nổ tung. Đến lúc đó, không ai có thể sống sót. Thế nên lúc này, Long Ngạo Uyên hoàn toàn không quan tâm đến những người lại gần lão ta. Nhưng hiển nhiên là Long Ngạo Uyên đang suy nghĩ vền vong ninh hạo thành vừa tới đã giơ tay tóm lấy cổ lão ta thậm chí lão ta còn cảm thấy thở rất khó khăn ninh hạo thành cậu cậu lòng ngạo uyên vô cùng kinh hãi ánh mắt lão ta vô cùng kinh ngạc lúc này lại có mấy bóng người nhanh chóng đến trước mặt ninh hạo thành một trong số đó là thiên hồng ninh hạo thành anh mau thảo ông cụ long ra anh đúng vậy ninh hạo thành anh còn không mau thả người ra chẳng lẽ anh muốn chúng ta chết ở đây sao Ninh Hạo Thành tôi lệnh cho anh mau thả ông Cụ Long ra lúc này áp lực Trần Minh chết phải chịu đã giảm đi đáng kể anh đứng đó nhìn những bóng người nhao nhào lao về phía Ninh Hạo Thành anh liền đi nhanh tới chỗ Trần Thiết Ngưu. mà lúc này mấy người A Đoá đã nhanh chóng tàn ra để tìm kiếm thuốc nổ khắp nhà họ Long trong số họ thì ai cũng là những người ngang tầm các trường lão trong các gia tộc Tuy không thể chống lại chiến sĩ Gen nhưng cao thủ cấp địa thì có thể hợp lực lại để giết chết. Cũng chính vì vậy nên trên đảo ma quỷ Trần Thiết Nghiêu mới có sức mạnh đáng sợ đến vậy. Mới có thể chiếm đóng đảo ma quỷ suốt nhiều năm, thậm chí còn có cả phòng thí nghiệm Gen hoàn toàn không hề lép vế trước hàng yên vương của Yên Kinh. Nhưng lần này trong số những người đám Trần Thiết Nghiêu mang đi không hề có ai từng dùng thuốc Gen. Đó là bởi họ biết một khi dùng thuốc gen là cơ thể sẽ thay đổi một cách khó tin không thể nào xóa bỏ sự biến đổi này được Nhưng đối với những người trên đảo ma quỷ một khi sử dụng thuốc gen sức mạnh của họ sẽ tăng lên gấp bội lần rất có khả năng sẽ trở thành võ giả gen luôn Bởi trên mấy hòn đảo nhỏ thuộc phạm vi đảo ma quỷ luôn có những võ giả gen Ninh Hạo Thành nhìn võ đài hơi rung rung rồi lại nhìn Long Ngạo Uyên anh ta đang nắm trong tay những giọng nói xung quanh khiến anh ta cảm thấy rất phiền phức Ninh Hạo Thành tôi khuyên cậu nên bỏ tôi ra nếu không ầm, uhm. ngay lúc này có một tiếng động lớn vang lên đột nhiên quảng trường nhà họ lòng điên cuồng rung lắc Trần Minh Chất vừa lên trước một bước đã mất đi trọng tâm sau đó anh rơi thẳng vào cái hố sâu hoắm to đùng ầm, uhm. sau đó cả khu nhà họ lòng điên cuồng rung lên không xong rồi Nơi này sắp sập rồi. Động đất, mau rời khỏi đây thôi, mau chạy thoát thân. Nhất thời, vô số những võ giả điên cuồng chạy ra khỏi nhà họ Long. Tất nhiên, chỉ có những chiến sĩ gen hoặc là những võ giả mạnh mới có thể bay ra ngoài. Xảy ra chuyện gì vậy? Ánh mắt của Ninh Hạo Thành đang tóm lấy Long Ngạo Uyên nghiêm túc hẳn lên bởi dưới chỗ vào người này đất đang không ngừng sụp xuống, đồng thời có sức mạnh khổng lồ điên cuồng. kéo họ xuống vực sâu. Đây là ngay lúc này, mọi người nhìn thấy chính giữa võ đài xuất hiện một thứ kỳ lạ, trông như cột trụ đá tròn, trên đó có một người, người này chính là Long Chiến bị Trần Minh Thiết đánh bay đầu. Nhưng lúc này, máu toàn thân Long Chiến chảy ròng ròng, cái cột trụ đá cũ kỹ đó thấm đẫm máu tươi. Chính lúc này, cột trụ đá nhuốm đầy máu đó từ từ cao lên từ rãnh sâu. mặt đất xung quanh không ngừng sụp xuống tao muốn chú mày chôn cùng tao chôn cùng tao hết đi lúc này giọng nói long chiến khàn đục như thể âm thanh này được truyền là từ tận dưới vực sâu của địa ngục mang theo sự lạnh lẽo ù ám đáng sợ nghe thấy giọng này vô số người cảm thấy sợ hãi cho dù là mấy người ninh hạo thành thậm chí cậu chủ thiên hồng cũng hiện rõ sự hoảng sợ trên mặt Tuy thừa ngày, hắn ta rất ngạo mạn, hoàn toàn không coi ai ra gì, nhưng lúc này khi đứng trước bờ vực tử vong, có thể nói hắn ta không hề có chút cấu kỉnh kênh kiệu nào, toàn thân bắt đầu run rẩy. Hơn nữa, từ khi Long Chiến đang nằm sấp trên bệ đá hình tròn ngừng phát đầu lên, thiên hồng càng run lẩy bẩy, sau đó hắn ta cảm thấy như sức mạnh trong người bị hút khô, cơ thể mất sức, cả người ngã xuống hố sâu tối đen phía dưới. Bùm! À! Hắn ta hét thảm một tiếng. Cậu Thiên Hồng! Mấy cao thủ nhà họ Thiên là đồng loạt nhảy về phía Thiên Hồng để túm lấy hắn ta. Họ đều là trường lão nhà họ Thiên. Thực lực tất nhiên rất mạnh. À! Cái gì? Đời rốt cuộc là sức mạnh gì vậy? Gần như là cùng lúc Thiên Hồng và mấy trường lão nhà họ Thiên té xuống hố đen khổng lồ. Mấy cao thủ các gia tộc bao vây Ninh hạo thành cũng mất đi trọng lực Cả người như bị hút khô, hoàn toàn ngã xuống hố sâu này. A Đoá, em ở ngoài này chờ anh. Anh A yêu nhất định anh phải cứu anh Trần lên. Đôi mắt A Đoá bị sự lo lắng bao phủ. Trần Thiết Nghiu chỉ gật đầu, nhảy xuống cái hố sâu khổng lồ đang không ngừng sụp xuống. Chỉ trong một phút ngắn ngủi, cái hố sâu khổng lồ đã hiện ra trước mặt mọi người. Chưa nhi? Con! Sao con? khi cái hố khổng lồ này xuất hiện trước mặt mọi người, những ai có mặt đều nhìn xuống bên dưới. Khi ở trên không trung họ còn chưa thấy, nhưng giờ họ đã thấy, trong hố là một chỗ đá mở đỏ máu rất thô và to, Long Chiến dính đầy máu đang nằm sấp bên trên, trong đôi mắt đỏ ngầu là sự hung ác. Muốn chết thì cùng chết. Giọng nói của Long Chiến chậm rãi vang lên, ngay sau đó, ông ta đảo mắt nhìn thoáng qua mọi người. cuối cùng kim trên người trần minh chết đương nhiên bên cạnh trần minh chết còn có một người đang đứng đó không phải ai khác mà là trần thiết nghiêu đeo nửa mặt nạ dáng người cao to lực lưỡng nhìn rõ được mặt hai người long chiến cười một tiếng ngay sau đó ông ta đứng dậy trong mắt toàn là sát khí tốt rất tốt hai người đều ở đây trần minh chết đều do mày nếu từ đầu mày ngoan ngoãn phối hợp với tao Thì giờ cũng không xảy ra cảnh này Bọn mày đều phải chết Trong giọng nói của lòng chiến Đã là sự điên cuồng Mất đi nhân tính Hơn nữa sự điên cuồng này Càng khiến mấy người ngã xuống hố sâu tăm tối này sợ hãi Bốp Ngay lúc Long chiến nói chuyện Một người đàn ông trung nên cường tráng Nhảy dựng lên Muốn nhảy ra khỏi nơi đó Nhưng khi người này vừa nhảy lên Trên đỉnh đầu xuất hiện một tấm thép màu đen Một tiếng ẩm vang lên Người vừa nhảy kia bị chặn lại Đầu không kịp né, nên bị thương Máu tươi chảy dài Trong khoảng thời gian ngắn Cả không gian bên dưới tồi đen Ngay cả một nguồn sáng nhỏ nhòi cũng biến mất Tôi không tin Một người đàn ông gầy yếu Nói chuyện rồi bước ra Hai tay gã này có vuốt thép sắc bén Gã ta nhảy lên Cào về phía tấm thép đen Bùm, ầm Âm thanh kim loại pha chạm vang lên Sau đó cơ thể gã này ngã xuống đất Phuất thép trên tay cũng gãy mất vài cái. Bao quanh nơi này đều là hợp kim kim loại hiếm. Các người không thể phá đâu. Hơn nữa, nơi này là không gian thuộc về tôi. Ở đây, tôi mới là kẻ mạnh nhất. Chẳng lẽ các người không cảm giác được sức mạnh của mình đang giảm dần sao? Sắc mặt lòng chiến đã hồng hào hơn trước. Cơ thể đã có thể cử động. Vô dĩ ông ta đã ngã gục ở đây. Nhưng trong lúc nơi này bị bao vây, ông ta đã có thể đứng lên. Khi đứng dậy, xung quanh ông ta từ từ sáng lên ánh đèn. Khi đèn sáng, mọi người cũng nhìn rõ những người chung quanh mình. Trần Minh Chết đứng tại chỗ, anh có thể cảm nhận được sức mạnh trong người mình đang dần xói mòn. Cảm giác này như là anh đang dùng hết năng lượng, nhưng điều càng khiến anh bất ngờ là khi anh cảm nhận được sức mạnh bên trong biến mất, ngọn lửa ở đan điền lại không ngừng bổ sung cho toàn thân. Thậm chí anh còn có cảm giác là phía sau mình đang lột xác lần nữa. Lùi lại, tất cả lùi ra sau. Đừng nổi giận, nếu không sức lực sẽ xói mòn nhanh hơn. Nét mặt Ninh Hạo Thành căng thẳng, anh ta lùi về sau vài bước, hoàn toàn thả lòng, dường như sức mạnh bị mất đi cũng giảm một chút. Hahaha, <cười> tôi nói rồi, các người đều phải chết, chết hết. Chỉ trong chốc lát này, Long Chiến đã đường lên, cả người nhuộm đỏ màu máu. không ngừng chảy máu tiếp vốn dĩ cơ thể cao lớn kia đã khô gầy đến cực hạn nhưng khi máu tươi chảy vào chỗ đá dường như chỗ đá hấp thu làm nguồn máu đó sẽ đổ hết vào trong người ông vậy cực kỳ quái lạ nhưng tôi phải giết trần minh chết trước ánh mắt lòng chiến nhìn thẳng vào trần minh chết dù sao ông ta cũng đã dùng sức mạnh này rồi thậm chí còn đánh cược cả mạng sống đều là vì thanh niên tên trần minh chết kia nên ông ta sẽ không tha cho anh ôn dị, hôm nay là ngày nhà họ Long phất lên, nhưng sau đó Trần Minh chết xuất hiện, cũng là lúc nhà họ Long của ông ta bị hủy diệt, người này đã bóp tắt mọi hy vọng. Hiển nhiên, ông ta muốn giết chết anh cho hà giận. Chết, thế phải xem ông có bản lĩnh đó không. Dường như theo năng lượng trong cơ thể Chu Đi, một nguồn sức mạnh kinh khủng khác lại từ đan điền truyền khắp tứ chi và xương cốt của anh, thậm chí trong thức hải của anh còn có vô số khu vực được mở ra, một ký ức thần bí lạ lẫm trong đó cũng từ từ mở khóa. Kha kha kha, đúng là thú vị. Đứng trên chỗ đá, toàn thân Long Chiến vẫn chảy máu đầm đìa, gương mặt bị Trần Minh Thiết đánh nát, càng trở nên dữ tợn đáng sợ. Nếu đã vậy, thì tao cho mày toại nguyện." Trong lúc nói, Long Chiến đã biến mất khỏi vị trí phía trên chỗ đá màu đỏ. "Hả?" Long Chiến đột nhiên biến mất. khiến mọi người tại đó đều run lên phù ngay sau đó một âm thanh vang lên trần minh chết cảm giác được một thứ cực nguy hiểm đánh úp về phía mình lúc này anh không hề do dự chuyển động ngay tức khắc cơ thể biến thành ảo ảnh tránh né trong nháy mắt động tác này gần như được trần minh chết hoàn thành trong vô thức trong lúc tránh né trần minh chết đột nhiên biến mất ầm một tiếng vang thật lớn Mặt đất rung lắc như đến từ chung quanh Khiến mấy cao thủ các gia tộc Có mặt trong không gian này Đều thay đổi sắc mặt Họ không ngừng lùi về phía sau Thậm chí còn có người bị ói máu Bởi bị sóng âm ảnh hưởng Nhất là hai người vừa ra tay Họ sụi lờ trên đất Cả người không còn sức lực Mọi người cố gắng tụ lại một chỗ Đừng dùng sức Nếu không năng lượng sẽ xói mòn nhanh hơn Ninh Hạo Thành đang cảm nhận được Sự tấn công đáng sợ Sau đó ảnh hưởng của nó càng làm họ xác định được một việc là nhóm bọn họ bị nhốt trong một không gian cực kỳ kín. Không có ích lợi gì. Tôi nói rồi, các người đều phải chết. Các người chết hết thì tôi mới có đủ năng lượng để mở cửa cho mấy người sứ giả đại nhân tới đây. Giọng điệu ông ta lạnh nhờ bằng mà ngay lúc này sắc mặt lòng ngạo uyên bỗng thay đổi lão ta nhìn đứa con đã trở nên xa lạ trước mắt. Ông chủ, gia chủ đàng mấy hộ vệ thần bí của nhà họ long cố gắng bảo vệ long ngạo uyên chặt chẽ những người này đều là những cao thủ thần bí sẽ không ra tay nếu không gặp phải trường hợp khẩn cấp của nhà họ long nhưng giờ đây họ đang bảo vệ bên cạnh long ngạo uyên dù sao họ cũng do chính tay long ngạo uyên bồi dưỡng ra luôn đứng cạnh lão ta hơn nữa trong mắt họ long ngạo uyên mới là chủ nhân thực sự long ngạo uyên lắc đầu dù là người làm bố lúc này lão ta lại nhìn thấy con mình biến thành nhiều vậy còn trai giấu một không gian kín thế này bên dưới tòa nhà của gia tộc mà chính bản thân lại không hay biết gì hơn nữa Long chiến vừa nói gì đó xứ giả đại nhân gì lối đi gì Lâm Ngạo Uyên hoàn toàn chẳng hay biết gì rõ ràng mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát của lão ta phù lại là một âm thanh trầm đục khác lúc này Long chiến tới gần trần mình chết trong đôi mắt đỏ ngầu nhờ máu cơ thể đã dịu dã lại bắt đầu khôi phục bình thường trong không gian kín mà năng lượng cần có chính là thứ được hấp thu từ những cao thủ các gia tộc xung quanh trần thiên nghiêu đứng tại chỗ ánh mắt nhìn về phía trụ đá màu máu trong lòng bắt đầu tính toán trần minh chết không di chuyển nữa ánh mắt anh cũng nhìn trụ đá màu đỏ kia rõ ràng mọi sự thay đổi đều là vì trụ đá bí ẩn nên anh quyết định mình phải hủy diệt nó Trần Minh chết đi chết đi lòng Chiến càng thêm hưng phấn tuy máu tươi vẫn không ngừng chảy mỗi một hành động đều mang theo mùi máu tanh nồng đậm trong không khí nhưng dù thế nào ông ta biết mình phải giết chết cho được Trần Minh chết và những kẻ khác trong không gian kế này như thế ông ta mới còn đường sống nếu không đợi tới khi máu trên người chảy hết ông ta sẽ chết Đây không phải là kết quả mà ông ta muốn, nên giờ phải đánh nhanh thằng nhanh, giết chết Trần Minh chết, rồi lại giết luôn tên vạm vỡ đeo mặt nạ xấu xí bên cạnh hắn. Còn về những người khác, lòng chiến hoàn toàn không đề bụng. Cao thủ mấy gia tộc khác, dù là cao thủ cấp thiên, thì chỉ cần họ còn ở nơi này, ông ta có thể khống chế sức mạnh của họ. Giết mấy người này là chuyện dễ như ăn cháo. Một cú đấm tung ra Long chiến bị máu chảy đầy mắt Lao về phía Trần Minh Chiết Phù, Trần Minh Chiết giờ tay ra Đỡ nắm đấm của đối phương Phụt, nhưng lúc này xương nắm tay của Long chiến Không ngừng dài ra Gai xương sắc bén đông thủng bàn tay Trần Minh Chiết Hơn nữa nó còn không ngừng hút máu Của Trần Minh Chiết Mỗi khi hút được máu của Trần Minh Chiết xương tay lại dài ra Xương tay màu trắng không ngừng cuốn quanh cánh tay Trần Minh Chiết Mọi việc xảy ra quá nhanh, mọi người thấy cảnh này thì giật cả mình. Lúc này, Trần Thiết Ngưu nhảy lên, đánh một quyền về phía sương tay đang không ngừng dài ra kia. Răng rắc, Sương tay vừa dài ra này bị đánh gãy, nhưng dù thế nào thì nó vẫn nhanh chóng mọc ra tiếp. Không có ích lợi gì đâu, Trần Minh chết, tao nói rồi, mày phải chết đầu tiên. Trong mắt Long Chiến đều là tia hưng phấn, vốn dĩ ông ta chỉ muốn thử một chút Nhưng không ngờ, máu Trần Minh Chết thật sự có sức mạnh lột xác của thuốc gen. Vốn dĩ vô số gen biến dị bị tiêm vào cơ thể ông ta không thể dung hợp mà bài xích nhau lại giảm bớt khi hút máu Trần Minh Chết. Trần Thiên Nghiêu run cả người. Cậu ta tùm lấy tay lòng chiến, sau đó lại đánh hết cú này tới cú khác vào xương tay đang không ngừng mọc ra kia. Nhưng xương trắng dài đặc này lại không ngừng dài ra như dây đồng. Vừa mới gãy nát, là lại nhanh chóng dài ra không ngừng đánh nát xương trắng sau mặt Trần Thiết Nghiêu càng thêm căng thẳng hai mắt Trần Minh Chết nhắm nghiền, dường như anh không hề quan tâm tới cơ thể mình để mặt xương trắng không ngừng mọc ra kia đâm thủng tay rồi chui vào trong người anh Trần Trần Thiết Nghiêu ở cạnh không ngừng đánh nát xương trắng đồng thời cố gắng đánh thức Trần Minh Chết nhưng anh không hề mở mắt cứ như anh đã chìm vào cảnh giới thần bí nào đó Ngược lại, lòng chiến cười to, đồng thời xương trắng càng thêm nhanh chóng mọc dài và đâm thủng tay Trần Minh Chết rồi chui vào người anh. Chỉ trong tích tắc, từ cánh tay Trần Minh Chết, xương trắng lan tới ngực và đầu. Lòng chiến hưng phấn, kích động, trong mắt là sự tàn ác nồng đậm. ha <cười> không ngờ máu của mày lại có tác dụng tới vậy. Nhưng ông ta còn chưa dứt lời, miệng đã ngậm chặt, sắc mặt đột nhiên khó coi. xương tay dài nhỏ không ngừng dài ra như cũ nhưng nó không hướng về phía cánh tay trần minh chết nữa mà lại kéo dài về phía cái tay chảy đầy máu của long chiến cái gì chuyện này sao có thể vẻ mặt dữ tợn của lòng chiến bắt đầu vặn vẹo và hoang sợ soạt soạt trong ánh mắt không thể tin nổi của mọi người tình hình thoáng cái đã đảo ngược trần minh chết vẫn đứng đó nhưng long chiến đứng đối diện anh ba nãy còn vừa huỳnh hoàng đắc ý giờ đây đã vô cùng kinh hãi khuôn mặt đầy máu tươi đó sợ hãi đến tổt cùng Trần Thiết Nghiêu đứng nơi gần nhất lúc này cậu ta hoàn toàn không hiểu vì sao lại xảy ra chuyện nhiều vậy mọi chuyện đã vượt ra ngoài dự đoán của cậu ta thậm chí cậu ta còn sững sở đứng đó bởi khúc sương tay thon dài đâm xuyên qua quần quanh rồi điên cuồng sinh trưởng trên cánh tay Trần Minh chết giờ phút này đã hoàn toàn biến mất không chỉ là biến mất mà ngay cả vết máu vừa nãy khi bị đâm xuyên qua cũng không thấy đâu cứ như là nó đã quay về cánh tay vậy xảy ra cảnh kỳ dị nhiều vậy khiến sắc mặt lòng chiến đứng bên cạnh thay đổi lúc này ông ta định thu tay mình lại nhưng cho dù ông ta điên cuồng lắc cánh tay mình đến mức nào cũng không có chút sức nào để rút về ngược lại lòng chiến cảm thấy mình càng điên cuồng giãy giụa thì máu toàn thân ông ta càng tụ về một cánh tay đồng thời xương tay mọc trên cánh tay ông ta điên cuồng lan ra cuốn quanh trên cánh tay ông ta điên cuồng hút máu trong cánh tay ông ta ầm ầm ầm ầm một tiếng nổ vang rèn vang lên trong đầu long chiến không thể nào sao có thể như vậy a cảm nhận được sự thay đổi mà cánh tay đem lại cho toàn cơ thể long chiến bắt đầu cảm thấy chóng mặt cả cánh tay ông ta như đang dần bị rút cạn Đây... á! Nhưng Long Chiến là một người vô cùng tàn nhẫn. Lúc này ông ta không hề có mày mày do dự. Ông ta chém mạnh vào cánh tay mình. Cả cánh tay bị ông ta chém đứt. Màu tươi bắn tứ tung. Cả cánh tay bị xương tay mọc chi chít bao trùm. Tiếp theo nó hoàn toàn biến mất. Quá đáng sợ. Cảnh này khiến tất cả mọi người sững sở. Thậm chí sự đáng sợ mà Trần Minh chết đem lại cho họ còn vượt xa cả Long Chiến. Mà Long Chiến chặt đứt cánh tay xong, thì liền điên cuồng xông về phía đám người nơi các gia tộc lớn đang tụ tập, nhất thời người ông ta mọc ra tua tủa những gai xương đáng sợ. Lúc này, long chiến hệt như con trai cả long bá của ông ta bàn nãy, gai xương mọc chi chít khắp người, nhưng long chiến của bây giờ đáng sợ hơn cả, là vì gai xương khắp người ông ta đang chuyển động, chúng điên cuồng đâm xuyên qua cơ thể của những người này, chúng đã đâm xuyên hết cơ thể của những cao thủ có thực lực yếu hơn một chút, ông ta chợt biến mất. Khi xuất hiện, thì ông ta đã đứng trên cột trụ đá màu máu. Trần Minh chết, không ngờ mày lại mạnh nhiều vậy, mày thực sự khiến tao thấy sợ đấy. Nhưng hôm nay, cho dù mày có mạnh đến đâu, thì tao cũng không cho mày rời khỏi đây đâu. Trần Minh chết không nói gì, anh chỉ từ từ giơ tay ra, trên cánh tay anh từng khúc xương đều có thể chuyển động theo suy nghĩ của anh. những khúc xương trắng nhờn trước đó đã hoàn toàn đi vào cơ thể anh Chia Nhi con dốt cuộc con đang làm gì sau mặt lòng ngạo uyên thay đổi Long chiến ở trước mặt lão ta thật xa lạ thậm chí vừa nãy khi ra tay Long chiến còn xuyên chết những hộ vệ nhà họ Long bên cạnh lão ta Y Mồ hôm nay tất cả những người có mặt ở đây đều phải chết các người chỉ là thứ đổ tế mà thôi Đôi mắt Long Chiến phản máu Cho dù khi nhìn Long Ngạo Uyên Đôi mắt ấy vẫn chẳng hề có chút cảm tình Đối với người đã từng là bố mình này Long Chiến Ông điên rồi Đúng vậy Lúc này đây Long Chiến đã điên rồi Ông ta điên thật rồi Sử dụng quá nhiều sức mạnh vào cột đá màu máu kia Đã khiến Long Chiến mất đi phần nào sự tỉnh táo Hơn nữa Ông ta cũng đã muốn giết chết Trần Minh chết rồi Giờ Long Chiến đã hoàn toàn mất lý trí Thế nên cho dù là Long Ngạo Uyên ở trước mặt, e là ông ta cũng sẽ giết chết, không hề do dự. Đây không phải điều kỳ lạ gì cả. Ha <cười> tao điên rồi đấy. Muốn làm chuyện lớn thì không câu nệ tiểu tiết. Bố à, hôm nay con sẽ dâng hiến thân mình vì gia tộc. Chỉ cần con mở lối đi này ra là sức mạnh của sứ giả đại nhân có thể được đưa đến đây. Đến lúc đó, chúng đều phải chết. Thứ mật mã gian bí ẩn kia sẽ là của nhà họ Long chúng ta. Không ai có thể cướp đi được. Bố yên tâm, con sẽ trở thành võ giả gen thực sự, tái tạo nhà họ Long. Điên rồ. Lời của Long Chiến vô cùng điên rồ. Những ánh mắt của các cao thủ còn lại của các gia tộc đều ngập tràn thù hận và phẫn nộ. nghe lời của Long Chiến là họ đã biết Long Chiến muốn giết chết tất cả bọn họ. Vừa nói, Long Chiến đang đứng trên cột trụ đá, đã bắp nổ từng cái đầu của những cái xác kia... rồi đè mặc cho máu chảy lên cột trụ đá Nhất thời, cột trụ đá cứ như một con quỷ hút máu đáng sợ nó điên cuồng hấp thu những dòng máu nồng đậm này Ngay cả mắt thường cũng có thể nhìn thấy máu tươi trên cột trụ không ngừng thấm vào trong Trong ánh mắt nhìn đam đam của mọi người, Long Chiến tàn nhẫn đè mặc cho máu của các cao thủ mà ông ta đã đâm xuyên qua chảy cạn sạch sau đó từng cái xác lăn xuống cột trụ Anh Trần bây giờ chúng ta làm thế nào Trần Thiên Nghiêu lần đầu tiên nhìn thấy chuyện như thế này Trần Minh Chết đứng trước cột trụ sắc mặt anh càng lúc càng nặng nề bởi anh đã cảm giác được có một thứ sức mạnh đáng sợ truyền ra từ trong cột trụ đó là thứ sát khí khát máu nó có sự âm u đáng sợ khủng khiếp giờ chúng ta phải mau chóng nghĩ cách rời khỏi đây Trần Minh Chết ngẩng đầu nhìn tấm thép dày nặng trên đỉnh đầu hiển nhiên là chỉ có chỗ này là có thể đi ra Còn bốn phía và dưới mặt đất đều không được Bởi vì có lẽ chỗ này là mỏng nhất Âm Bố Âm Người anh lóe mạnh lên Anh đấm mạnh vào tấm thép dài nặng Cả tấm thép đó phát ra tiếng nổ vang rèn Âm thanh đáng sợ đó Khiến vô số người trong không gian loạn trọng phun ra ngộ máu ầm, Đùng đoàng, Tuy tiếng này rất nhỏ Nhưng Trần Thiết Nghiêu có thể nghe thấy rõ ràng Đây chính là tiếng nổ của khu nhà họ Long từ dưới mặt đất truyền tới từ bên ngoài. Đây cũng chính là thuốc nổ rèn mà trước đó Long Ngạo Uyên đã trôn. Lúc này, anh nhìn về phía Long Ngạo Uyên được mấy hộ vệ bị thương nặng của nhà họ Long đỡ lên. Toàn thân lão ta nhuốm đầy máu, ánh mắt dã rời. Xem ra thần kinh trong cơ thể ông ta đã bắt đầu chết đi. Nếu không, phía bên ngoài khu nhà họ Long không thể nào nổ được. nhưng cũng chính những tiếng nổ này đã đem lại thời cơ cho Trần Minh chết anh bước lên một bước rồi tóm chặt cổ Long Ngạo Uyên mày phụt phụt phụt mới hộ vệ nhà họ Long còn chưa ra tay đã bị Trần Thiên ngưu giết chết nếu tôi giết ông thì có lẽ sẽ còn đường sống giọng Trần Minh chết vô cùng lạnh lẽo nhưng Long Ngạo Thiên nghe vậy thì sắc mặt thay đổi hẳn sắc mặt vốn đã trắng bệch giờ chảy mồ hôi lạnh dòng ròng là gia chủ cũ của nhà họ lòng lão ta buôn ba tung hoành suốt bao nhiêu năm trải qua vô số sóng gió trắc trở gia chủ cũ đã cao tuổi này lần đầu tiên để lộ ra ánh mắt sợ hãi mày mày không thể giết tao lòng ngạo uyên điên cuồng dãy ruộng lão ta gắng sức gào lên không thể giết ông trần minh chết cười nhạt giờ nhà họ lòng đã bị diệt nếu còn không mau rời khỏi đây thì còn không biết long chiến sẽ dùng thủ đoạn bí ẩn gì để mở ra cái lối đi gì đó đây rồi sẽ có một thứ mạnh mẽ đến mức nào nữa thế nên lúc này anh không hề có chút do dự không mày không thể không thấy sát ý lạnh lẽo trong mắt trần minh chiết long ngạo uyên điên cuồng dãy giụa chế nhi chế nhi cứu bố chế nhi cứu a rắc rắc